Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng còn chưa đi được vài bước thì cái bóng đèn tròn treo trên chiếc máy vắt sổ lập lòe bật sáng. Nhưng vừa chiếu sáng nó vừa phát ra âm thanh o o kỳ lạ, nghe như tiếng radio đời cũ kêu rẻ rẻ khi bắt sóng. Thế nhưng khi ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu ra mảnh vườn ở trước mặt thì tuyệt nhiên tĩnh lặng như tờ, chẳng có gì khác lạ. Phường chớp mắt liền mấy cái tự trách mình có khi suốt ngày ngồi khâu khâu vá vá. Trên nên mắt mỗi kèm nhèm nòng gà hóa quốc. Cô thở dài lắc đầu nói: "Chan thật đấy, có khi ngày mai phải mua một lọ thuốc tra mắt chứ cái thiên này thì hỏng." Còn chưa dứt lời thì một lần nữa bóng đèn đỏ rực lại sáng lên, bừng sáng rồi vụt tắt, nhấn chìm cả không gian buồng ngủ vào trong màn đêm tăm tối. Cũng ngay chính lúc ấy khi ánh sáng lóe lên rực rỡ, cũng là khi Phương Tróng Vãng nhận ra có một người đàn ông cao gầy đứng ngay sát cửa sổ buồng ngủ của mình. Cái bóng ấy nhân nhặn chỉ còn mỗi da bọc xương, trên người mặc mỗi cái quần đùi màu tối và ghê sợ hơn là khuôn mặt của người đó đầm đìa máu. Từng đống máu tươi ùng ục chảy ra gần như phủ kín cả khuôn ngực gầy hao còm cõi. Tông tổng nhỏ xuống nền sân. Hình ảnh kinh hoàng ấy làm Phương trắng váng hết lên rồi vội lùi ra đằng sau, đôi chân cuống cuồng vướng vào nhau ngã vật xuống nền nhà. Cứ còn đang hốt hoảng bàng hoàng thì bất chợt một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai, khiến cho Phương chợt mắt há hốc mồm gào lên thêm một lần nữa. Người kia cũng bị tiếng gào của Phương làm cho kinh động, cho nên cũng giật mình rú lên rồi sợ hãi nói: "Trời đất ơi cái con này, bây làm sao thế hả? Cái hết ấm lên tiếng hàng xóm người ta lại sang thì sao?" Hóa ra đó là bà mẹ của Phương, bà già tay cầm đèn pin lật đật chạy ra sân nhà ngoài bật sáng ngọn đèn tí tách treo ở trên tường, rồi quay sang câu có nhìn con. Bà nhăn mặt hỏi lại nhưng giọng đã nhẹ hơn một chút thì làm sao mà tự nhiên hết ầm lên thế hả?" Bà nhà giọng đi là vì vừa nhìn ra được nét kinh hoàng rùng rợn vẫn còn in hẳn trên nét mặt của con. Hiểu con không ai bằng cha mẹ, bà thừa biết rằng Phương không phải là một người yếu bóng vía, cô thậm chí còn là một người có nghị lực, có thể vượt qua nhiều sóng gió cuộc đời. Thì hẳn có lý do khiến cho Phương tự nhiên rúm lên như vậy, không hề đơn giản. Bà nhìn cô gái vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất toàn thân run rẩy lo lắng bất an. Bà già mệt mỏi quyết người toan lên tiếng hỏi thêm một lần nữa. Thì Phương đã quay phát lại hướng con mắt thất thần sợ hãi lên nhìn mẹ mà hỏi. Mẹ, mẹ từ lúc vào đây có thấy ai ở ngoài sân không? Giờ đây chính bà lão khi nghe xong hình như cũng hơi hoàng. Mặt của bà bất chợt tái đi nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trả lời Phương bằng một câu hỏi. Ai, ai cơ? Phương mệt mỏi đứng lên kéo tay của bà ngoại thằng Tùng ra gian giữa. Ngồi xuống bàn uống nước từ từ thuật lại đầu đuôi của sự việc. Bà già càng nghe càng há hốc mồm kinh hãi run rẩy cả người bấu chặt vai của con. Hai mẹ con câm lặng nhìn nhau rồi lại chuyển hướng nhìn ra khoảng sân vắng lặng trước nhà, đêm màn đêm dày đặc bao quanh như nhóm màu tử khí. Bà lão chẳng biết suy nghĩ thế nào xong một vài phút kinh hoàng thì đứng dậy trước sự sợ hãi của Phương. Bà bấm đèn pin khô khoảng giữa sân rồi mới chép miệng nói một cái rõ to: quay trở về nhà nghiêm mặt nhìn Phương. Cái nhà chị này nói lung ta lung tung làm mẹ sợ lấy, chỉ ra điều mà xem có máu me gì đâu. Chỉ kể một lúc tôi mới sực nhớ ra là lần lúc trước khi về nhà, mẹ đã soi đèn quanh đây rồi. Đấy, chết thư con ạ, mẹ có khi phải khám lại mắt thật đó. Phương không đợi cho mẹ dứt lời đã chạy vội ra sân, nhìn xuống cả khoảng vườn trước cửa sổ buồng ngủ của mình. Hai mắt của cô ngây dờ thẳng tuột lắc đầu kinh hãi, thành minh và cái Rõ ràng là có một người đàn ông máu me đầy mặt đứng ở đây cơ mà, ngay ngay ngay cái cửa sổ này đây. Bà mẹ của Phương lại lắc đầu chép miệng sen. "Đây thì con xem đi, làm gì có cái gì. Thôi để mẹ ra ngoài đình làng gọi thằng Tùng về, rồi hai mẹ con mày nghỉ ngơi cho sớm đi. Làm nhiều quá làm gì không biết nó tiền nhiều không chữa nổi bệnh đâu con." Phương đành câm lặng không nói gì vì biết tính của mẹ mình là một người tốt, vì biết tính của mẹ mình là một người tốt nói. Một vấn đề nếu có người mà tranh luận, bà có thể thao thao bất tuyệt cả ngày cho nên tốt nhất là để mặc bà già gia đình, gọi thằng Tùng về để cho Phương an tâm. Thế nhưng lúc bà đi rồi cô mới cảm thấy cái không khí dị thường kỳ lạ đang bùa với lấy căn nhà và trồm lên mảnh đất vốn dĩ bình yên này. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phương cảm nhận được một luồng gió lạnh bút thổi vào giữa đêm. Cậu kinh hãi ru lên cầm cặp, chui vội vào cái ghế gỗ cây ngay ở giữa ngồi dưới ngọn đèn tuýp đang chiếu ra ánh sáng xanh lạ lùng cô tịch. Điều mơ mẩy nằm trên giường nhưng mà phương không tài nào ngủ nổi, đầu óc cô vẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net